Toàn năng tu luyện trí tôn trương 452 Khương Tiểu Bạch tắm rửa chỗ thành công Khương Tiểu Bạch cầm lấy cái kia đen thui đan dược. Mặc dù hắn còn chưa có thử qua. Nhưng hắn vẫn có chút luyện đan kinh nghiệm. Không có gì tưởng không có mùi thuốc đều là bình thường. Chính xác tới nói. Hắn sử dụng tiểu đỉnh luyện dược. Tại thành đan thời điểm. Liền không có qua gì tưởng. Cũng không có người qua mùi thuốc. Đây là bình thường. Bởi vì đan dược này cũng không phải cái gì quá cao cấp. Hoàn toàn ở tiểu đỉnh khống chế phạm vi bên trong. Đương nhiên sẽ không có gì tưởng. Đan dược cũng không bay ra được. Về phần mùi thuốc. Vậy là không có hoàn toàn phong bế dược lực mới có. Hoặc là luyện đan người không khống chế được. Hoặc là chính là đỉnh đẳng cấp không đủ. Rất rõ ràng. Đối với đẳng cấp này đan dược. Tiểu đỉnh là hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nếu là dạng này, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian ăn hết tu luyện, mà trước lúc này, hắn còn muốn giao cho Tiểu Đỉnh một kiện làm việc. Luyện đan không phải, là luyện sắt ngươi không có nghe lầm, chính là dùng Tiểu Đỉnh đến luyện sắt bất quá cái này luyện sắt cũng không phải bình thường cái chủng loại kia luyện sắt, không phải dùng nhiệt độ cao tan chảy sắt, mà là rút ra sắt bên trong tinh hoa. Đây là rèn đúc thần binh bước đầu tiên. Bình quân ngàn cân tốt nhất thiết liệu bên trong. Cũng chỉ có một cân tinh hoa. Mà đã rút ra tinh hoa đằng sau thiết liệu. Vậy liền triệt để trở thành sắt thường. Bất quá vẫn là có thể sử dụng. Chính là tính năng bên trên sẽ so trước kia kém một chút. Lam tinh bên trên sắt cũng còn không có bị rút ra. Khả năng này đối với một chút đã có tu luyện văn minh thật lâu thế giới tới nói. Đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn bình thường là rút ra tinh hoa thời điểm. Thuận tiện luyện chế ra sắt thường. Dùng tại bình dân trên thân. Đương nhiên, ngoại trừ sắt bên ngoài, mặt khác kim loại cũng là có tinh hoa. Nhưng cùng hợp kim một dạng. Những cái kia tinh hoa đều là tăng thêm tại sắt bên trong đồ vật. Dùng cách này cải biến binh khí tính năng cùng công dụng. Thương tiểu bạc hiện tại dùng tiểu đỉnh luyện hóa những này cũng coi là đại tài tiểu dùng. Nhưng trước mắt mà nói, đại tài tiểu dùng cũng so lãng phí lấy tốt. Hắn tại tiểu đỉnh không gian chứa vật bên trong đã chứa đại lượng kim loại, đại bộ phận là vứt bỏ kim loại, trong đó sắt vụn chiếm chín thành. Vì thu thập những đồng nát sắt vụn này, hắn còn thu hết đại lượng rác rưởi vựa ve chai. hiện tại rác rưởi vừa ve chai cũng là rất chuyên nghiệp, thiết bị mười phần tiên tiến, không phải lấy trước kia trùng chỉ là chất đống rác rưởi địa phương. bọn hắn cũng có trang web, có thể trên mạng giao dịch, để bọn hắn đưa đến chỉ định nhà kho đằng sau. Khương tiểu bạch lấy thêm tiểu đỉnh vừa thu lại là được rồi. hiện tại tiểu đỉnh trong không gian, có từng cái bị đè ớt thành hình vuông sắt vụn chồng. Tiểu đỉnh sẽ tự động lấy ra luyện hóa. Luyện hóa về sau sắt vụn sẽ bị tiểu đỉnh biến thành từng cái thỏi sắt. Cái này nếu là bán ra nói. Cùng từ luyện sắt nhà máy đi ra sắt không sai biệt lắm giá cả. Khương Tiểu Bạch đã tìm xong người bán. Khu khu. Đây đều là việc nhỏ. Trước mắt trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là tu luyện ăn đan dược. Khương Tiểu Bạch liền ngồi xíp bằng xuống. Bài trừ hết thầy tạp niệm. Rất nhanh liền tiến vào quên mình trạng thái Sau một tháng Tại một trận không tính quá lớn gì tượng đằng sau Khương Tiểu Bạch từ quên mình trạng thái bên trong tỉnh lại Mở to mắt nhìn một chút thế giới này Vẫn là không có thay đổi cảm thụ một chút thân thể của mình biến hóa Hắn cũng không có cảm thấy có cái gì Bởi vì cảnh giới này hắn cũng không phải lần đầu tiên tới Đã sớm biết sẽ có cái gì Bất quá Nói đến vẫn còn có chút biến hóa. Tỷ như nói thân thể tố chất muốn rõ ràng so với một lần trước mạnh. Chân khí cũng giống như vậy. Hiện tại hóa lòng chân khí. Tựa hồ phải gọi chân nguyên. Nhưng kỳ thật cũng chính là danh từ khác nhau. ra thích mà nói. Tiếp tục gọi chân khí cũng có thể. Mà thời gian dùng một tháng ngược lại là cũng bình thường. Bởi vì viên đan dược kia là có thể đề cao thực lực. Nhưng thực lực này cũng không phải một xúc mà thành. Chỉ là từ cần hoa thời gian một năm. Rút ngắn đến một tháng. Đã rất tốt. Lúc này. thương Tiểu Bạch Thu Hồi đã hoàn thành công tác tiểu đỉnh. Đồng thời tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ xuất ra một cái chuẩn bị tốt bồn tắm lớn. Bên trong còn chứa nước. liền trực tiếp cởi hết trên người một bộ. Phù phù một tiếng nhảy vào đi. Làm cái gì đương nhiên là tắm rửa. coi như cái này đột phá chưa bài xuất tạp chất một tháng không tắm rửa cảm giác cũng không tốt a giống ca như thế thích sạch sẽ người sao có thể chịu được tẩy xong đằng sau hắn liền mặc vào quần áo mới sau đó liền đi bồn tắm lớn liền lưu tại trên núi làm kỷ niệm nói không chừng mấy trăm năm về sau cái này sẽ còn trở thành văn vật lập cái bia đá dâm thư khương tiểu bạc tắm rửa chỗ hắc hắc xuống núi đi trước săn giết vài đầu hung thú đến bữa ăn ngon sau đó chạy xe máy trở về a lại có mùi thịt có người đang nướng thịt khương tiểu bạc tại xuống núi chuẩn bị tìm kiếm con mồi thời điểm đột nhiên người thấy một cỗ mùi thơm thế là hắn liền chạy về phía cái kia mùi thịt truyền đến địa phương cũng không xa đại khái một cây số đi mà không đến thời điểm hắn liền thấy một đầu bị nướng đến trơn bóng màu sắc hoàng kim hung thú vừa nhìn thấy cái này dưới chân của hắn liền tăng nhanh nếu như không phải có người ngăn cản hắn đã xông đi lên cắn một cái người nào một đảo hắc ảnh vọt ra ngăn trở khương tiểu bạc đường đi đó là cả người cao 2 mét cường tráng đại hán không nghĩ tới thân thủ lại còn là như vậy linh hoạt Người qua đường, đến đòi ăn người đi đường. Khương Tiểu Bạch nhìn trước mắt Đại Hán, vừa cười vừa nói. Lấy ăn ngươi ngược lại là rất trực tiếp. Bất quá. Muốn ăn chính mình đi đánh. Ngươi có thể một người tới đây. Khẳng định có hai lần. Đại Hán kia trực tiếp cử tuyệt nói, một chút cũng không có tài giá ngoài chiếu cố lẫn nhau ý tứ. Thôi đi. Hẹp hỏi Khương Tiểu Bạch trực tiếp vấy vấy tay. Sau đó liền chuẩn bị chính mình đã đi săn Nếu người ta không nguyện ý mà nói Có công phu này thuyết phục đối phương Còn không bằng dùng thời gian này đi đi săn Chờ chút Để hắn cùng một chỗ ăn lúc này Một cách khương tiểu bạch có chút quen thuộc thanh âm vang lên Thanh âm này hẳn là Ủa Đây không phải Vân Lam tiểu thư Ngươi tại sao lại ở chỗ này thanh âm này chủ nhân là cùng hắn ra mắt qua cái kia Vân Lam. Chỉ gặp nàng ngồi tại cách đống lửa có chút khoảng cách xa. Phía trước còn có một tấm có thể trồng chất cái bàn. Bên cạnh còn có một cái mười phần xa hoa lều vải. Mà lúc này. Trên mặt bàn bày biện một chút đẹp đẽ đồ ăn. Cái kia thịt nướng là thủ hạ của nàng. Nàng đồ ăn thế nhưng là chuyên môn có người chuẩn bị. Lúc này. Khương Tiểu Bạch nếu như cẩn thận đi xem mà nói. Sẽ phát hiện nơi này là một cách hơn 20 người đội ngũ. Người tu luyện có 12 cái. Mà còn lại nhìn đều là hầu hạ nàng hạ nhân. Muốn hỏi vì cái gì Khương Tiểu Bạch không có nhìn kỹ rất đơn giản. Hắn lúc này tâm tư đều đang nướng thịt phía trên. Hắn hỏi mặt câu nói kia thời điểm. Cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Đều không có đi xem Vân Lam. Lúc này. Hắn không chút khách khí cầm lấy tắm ở thịt nướng phía trên đao. Cắt lấy một khối lớn thịt nướng liền bắt đầu ăn. Không thèm để ý chút nào bên cạnh thịt nướng người cái kia mang theo tức giận ánh mắt. Có thể không giận sao Khương Tiểu Bạc cái này một khối lớn thật sự chính là một khối lớn tối thiểu nhất là hai người phần. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 453 đó là rác rời ta nói tiểu tử Ngươi thật đúng là không khách khí a Cái kia 2 mét đại hán chừng mắt Khương Tiểu Bạch nói ra Cái này đã rất khách khí ta có thể ăn cả đầu ngươi tin hay không Khương Tiểu Bạch rất vô tình nói ra Ngươi cho rằng loại này sáo lộ ta sẽ trúng chiêu sao đại hán kia nhàn nhạt nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. Muốn để cho ta cảm thấy không có khả năng. Sau đó cho ngươi đi ăn. Kết quả ngươi ăn nguyên một đầu. Chúng ta ăn cái gì còn có. Coi như ngươi ăn không được nguyên một đầu. Cũng có thể ăn rất nhiều. Lúc kia. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn ngươi phun ra a Há hạ. không nghĩ tới huyên đài dung mạo ngươi một bộ cuồng dã dáng vẻ nhưng nội tâm vậy mà như thế cẩn thận không sai ta chính là muốn ăn cái kia nguyên một đầu hương tiểu bạch có chút bất đắc dĩ nói ra sau đó cắn thịt chạy đến vân lam trên mặt bàn ngồi xuống chuẩn bị trong này ăn uống phía trên bày biện đồ ăn cũng không ít a mà hắn lần ngồi xuống này những người khác sườn sốt một chút Đây chính là trưởng môn nhân của chúng ta à. chúng ta cũng không dám cùng nàng ngồi cùng một chỗ. Ngươi tính là gì à. Đứng lên tại Vân Lam bên cạnh một cái có chút tàn nhang nữ bộc nhìn hầm hầm khương tiểu bạch. Được rồi để hắn ngồi. Đúng đấy. Cũng không phải là lần đầu tiên. Vân Lam tiểu thư. Ngươi cách này lý thị trưởng môn nhân. làm sao lại xuất hiện tại dạng này giã ngoại hoang vu khương tiểu bạch vung đao đem thịt cắt thành từng mảnh từng mảnh trộn lẫn lên bàn bên trên một chút tương liệu tăng thêm một chút rau quả để khẩu vị trở nên càng thêm phong phú làm sao ngươi biết ta là a cũng thế ngươi làm sao lại không biết vân lam ngay từ đầu hơi kinh ngạc không nghĩ tới đối phương đã sớm biết chính mình là ai Vì thế còn có chút nghi hoặc Nhưng sự nghi ngờ này rất nhanh liền bị nàng bỏ đi Bởi vì nàng trước đó cũng đã gặp qua Khương Tiểu Bạch đem ái hòa hội tình báo phát cho cảnh sát Ngay cả ái hòa hội tư liệu tình báo đều có Muốn cha nàng còn tự nhiên là không coi vào đâu Bất quá Ở đây những người khác lại không phải nghĩ như vậy Đối với Vân Lam thân phận Đây chính là một kiện rất chuyện giữ bí mật Ngoại nhân biết không nhiều Tiểu tử này vậy mà biết Vân Lam thân phận Đồng thời nhìn cùng Vân Lam cũng không quen Vậy liền nói không chừng là có mục đích khác người Ta tới đây Tiểu thư, ngươi không thể nói cho hắn biết Hắn rất khả nghi Cái kia tàn nhăn nữ bột lập tức ngăn cản Vân Lam lời nói Rất là cảnh giác nhìn xem Khương Tiểu Bạch Đối với nàng nói Người ở chỗ này đều là tán đồng Khương Tiểu Bạch thật sự là khả nghi. Thân phận không nói. Vẹn vẹn hắn đột nhiên xuất hiện ở đây. Liền rất có điểm đáng ngờ. U, V, Quy, Quy, Mơ, hoàn toàn chính xác rất khả nghi. Vân Lam gật đầu nói ra. Mặc dù Thương Tiểu Bạch là đã cứu nàng. Nhưng không có nghĩa là Thương Tiểu Bạch liền nhất định có thể tin. Nói không chừng đây là vì cái gì khác mục đích. Làm lý thì tập đoàn trưởng môn nhân nàng thủ đoạn gì không có được chứng kiến Bất quá Nàng chẳng qua là cảm thấy Khương Tiểu Bạch khả nghi Lại không cảm thấy Khương Tiểu Bạch sẽ gây bất lợi cho nàng Đây là một cái rất mâu thuẫn ý nghĩ Mặc dù hắn là rất khả nghi Đồng thời ta cũng không biết hắn đến cùng là ai Nhưng ta tin tưởng hắn không phải là địch nhân Vân Lam nói ra Câu nói này tựa hầu ngay cả chính nàng cũng không quá tin tưởng. Có lẽ nói ra chỉ là vì trấn an Khương Tiểu Bạch mà thôi. Không cần tin tưởng ta như vậy. Đây là nói không chừng. Có lẽ có một ngày. Ngươi nếu là đắc tội ta. Vậy chúng ta chính là địch nhân rồi. Khương Tiểu Bạch rất là phách lối nói. Lúc này. Những người khác cảm thấy Khương Tiểu Bạch lời này có chút buồn cười. Ngươi có tư cách gì cùng Vân Lam Đại Nhân trở thành địch nhân đắc tội ngươi? Ta cũng không dám. Nếu là ngươi đột nhiên đem chúng ta tập đoàn tư liệu giao ra. Vậy chúng ta không phải xong. Vân Lam khẽ mỉm cười nói. Nàng thật đúng là không dám đắc tội Khương Tiểu Bạch. Nàng không biết Khương Tiểu Bạch năng lực tình báo là thế nào. Nhưng ít ra có thể khẳng định. Là phi thường có khả năng thăm dò nàng Lý ra cùng Lý Thị Tập đoàn. Không có mèo là không ăn vụng. Lý Thị Tập đoàn khẳng định cũng có nhận không ra người một ít chuyện. Những này nếu như bị móc ra. Hậu quả kia mặc dù không nhất định để Lý Thị đổ xuống. Nhưng ít ra sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. U Vinh Quy Quy Mơ Ăn Cho nên Tuyệt đối không nên đắc tội ta. Ta là các ngươi người không chọc nổi. Hoa cáp cáp. Khương Tiểu Bạch phát ra phát số tiếng cười để cho người ta không nhìn được muốn đánh hắn. Nói một chút, ngươi tại sao lại ở chỗ này Vân Lam hỏi. Ta trong này tu luyện. Chờ chút, vấn đề này ta giống như hỏi ngươi mấy lần, ngươi vẫn không trả lời ta à. Khương Tiểu Bạch nhìn về phía Vân Lam. Ngươi cho rằng ca dễ lừa gạt sao ha ha Ta đều quên Chúng ta tới nơi này là tìm kiếm một loại linh dược Gọi là thiên nhật quả Vân Lam nói ra Thiên nhật quả loại kia ngàn ngày thành thục Thành thục thời điểm nhất định phải lập tức ăn hết Nhưng hiệu quả vẹn vẹn để cho người ta bảo trì ngàn ngày Dung mạo không đổi rác rời thương tiểu bạch hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm Đối với hắn mà nói Loại vật này chính là rác rưởi. Cái này thiên nhật quả chính là một loại chú nhan dược mà thôi. Hiệu quả cũng rất bình thường. Chỉ có ngàn ngày. Cũng chính là ba năm mà thôi. Đồng thời. Nói là bảo trì ngàn ngày không thay đổi. Cái kia thì thật cũng là khuyết đại thuyết pháp. Vẫn sẽ có điểm biến hóa. Còn có một chút. Cái này thuốc cũng không thể để thân thể bảo trì không già. Thân thể phương diện khác yêu nguyên vẫn là biết về già hóa. Khương Tiểu Bạch luyện chế chú nhan đan. Đó là có thể cho thân thể đều bảo trì không được. Có thậm chí còn có thể nhịp sinh trường trở về. Cách này vừa so sánh phía dưới. Cách này thiên nhật quả dĩ nhiên chính là rác rưởi. Ngươi đây là chế xếu ta. Vân Lam có chút buồn bực, Nàng cảm thấy Khương Tiểu Bạch nói như vậy. Đó chính là đang cười nàng vậy mà vì thiên nhật quả mà đến mạo hiểm. Có chút buồn cười. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Có biết hay không cái này thiên nhật quả đến cỡ nào bảo bối? Bao nhiêu người đều vì nó điên cuồng. Nếu như bị người biết nơi này có nói. Nơi này đã tràn đầy là người. Lúc này, một người tu luyện nhảy ra chỉ vào thương tiểu bạc chính là giận dữ mắng mỏ. Cũng thế. Hắn là phát hiện cái này thiên nhật quả người Đồng thời đem tin tức bán cho Vân Lam Còn bán không ít giá tiền Bây giờ bị người nói tự mình phát hiện đồ vật là rác rưởi Vậy không phải nói chính mình đây là đang lừa gạt tiền sao đối với trước mắt các ngươi tới nói Thứ này đích thật là cái bảo bối Nhưng với ta mà nói Đây chính là rác rưởi Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Cái gì, ta đang trang bức nói đùa cái gì? Ta là hạng người như vậy sao ta chỉ là nói ra ta cho rằng sự thật a Cái này thiên nhật quả cũng chính là trước mắt đối bọn hắn có chút dùng. Tin tưởng tiếp qua cách 10 năm 20 năm, cái này cũng sẽ trở thành trong mắt bọn họ rác rưởi. Ngươi cảm thấy đây là rác rưởi, vậy ngươi có thể xuất ra so cái này rác rưởi đồ tốt sao người tu luyện kia nhìn hầm hầm Khương Tiểu Bạch. đều nói là rác rưởi trên người của ta cái gì đều so rác rưởi tốt ta cũng không phải nhặt đồ bỏ đi khương tiểu bạch cười cười cảm thấy đối phương lời này rất ngu ngốc a người tu luyện bị bị sặc hắn ý tứ là để khương tiểu bạch xuất ra so thiên nhật quả chú nhăn hiệu quả thứ càng tốt cũng không phải để khương tiểu bạch xuất ra so rác rưởi đồ tốt khù khù các ngươi không cần cãi lộn khương tiểu bạch ngươi ăn xong liền có thể đi Ta muốn đi nhặt đồ bỏ đi. Vân Lam tức giận nhìn xem Khương Tiểu Bạch nàng cũng không có dự định để Khương Tiểu Bạch tiếp tục cùng nàng cùng một chỗ. Được, Khương Tiểu Bạch cúi đầu ăn cái gì, hắn cũng không có ý định cùng nàng cùng một chỗ. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão IP thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 454 đuổi bắt côn ve tơ Đa ghe vô đáp Không thể để cho hắn cứ thế mà đi khi Khương Tiểu Bạch lúc sắp đi Trước đó phát hiện kia thiên nhật quả người tu luyện liền đi ra nói chuyện Hắn cũng không muốn để lộ tin tức Đến lúc đó nói là hắn bán hai nhà tin tức Đồng thời Vân Lam khi lấy được thiên nhật quả đằng sau Sẽ còn lại cho một khoản tiền Ta biết ngươi muốn nói điều gì Không có chuyện gì để hắn đi tốt Vân Lam nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra Đúng đấy Ta lưu lại nói Sẽ chỉ càng thêm phiền phức Tạm biệt các vị Khương Tiểu Bạch lúc này nhìn về phía một chỗ Cười cười Sau đó trực tiếp hướng về trong rừng cây bay lượn mà đi Tốc độ kia nhanh chóng Người ở chỗ này cho dù là muốn đuổi cũng đuổi không kịp. Không sai. Người tu luyện kia liền muốn đuổi. Nhưng mới bước ra mấy bước. Hắn liền từ bỏ. Bởi vì tốc độ kia hắn biết mình không đuổi kịp. Lúc này chúng tu luyện người đều tại thầm nghĩ trong lòng. Chính mình giống như xem thường vừa mới tiểu tử kia. Cứ như vậy thân pháp tốc độ. Đoán chừng người tu luyện đẳng cấp cũng sẽ không yếu. Hắn còn trẻ như vậy. Ngay sau tiềm lực khẳng định phải so với chính mình những người này mạnh Vậy coi như không tính được là tội hắn đâu mà ở thời điểm này Bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều lâu liền bị một chuyện khác cho đã quấy dày Người nào người tu luyện đem Vân Lam thủ hộ ở giữa Đối với một cái phương hướng đề phòng Đây không phải là Khương Tiểu Bạch rời đi phương hướng Đồng thời cũng không thể nào là Khương Tiểu Bạch Bởi vì tới cũng không chỉ là một cái người Người tới có 7 cái Mỗi cái đều là thân thủ mạnh mẽ cao thủ Dùng Lam Tinh tiêu chuẩn đi lên nói Bọn hắn là cấp 6 người tu luyện Đồng thời đều là Lấy hiện tại Lam Tinh tới nói Cấp 6 người tu luyện đã là cao thủ Nói có 14 cấp người tu luyện Nhưng mỗi cái thế giới đều sẽ có yêu nhiệt tồn tại Nhưng loại yêu nhiệt này sẽ không quá nhiều Thế giới này cũng liền như thế một cái Đồng thời hất ra người phía sau rất nhiều Tại 14 cấp phía dưới chính là cấp 11 Ở giữa hai cấp trước mắt là không ai trạng thái Cấp 11 cũng liền ba người Phía dưới mãi cho đến cấp 9 cũng đều là số lượng không nhiều Đến cấp 8 đằng sau Nhân tài bắt đầu nhiều lên Mà tin tưởng qua một năm sau Cấp 9 nhiều lên Cái này đã rất tốt Bất quá Trước mắt lý gia bên này ngược lại là rất bình tĩnh Bởi vì bọn hắn bên này có cấp 8 người tu luyện tỏa chấn Chính là cái kia 2 mét lớn người cao Những người khác mà nói Cũng chính là cấp 6 tả hữu Cũng không giả Các vị lý gia bằng hữu không cần khẩn trương Chúng ta là cao ra Lúc này Bảy người kia lập tức liền báo ra cửa nhà mình Lúc này Bọn hắn khẳng định không nghĩ tới xung đột Lại nói cũng không có cần thiết này Cao gia Vân Lam hơi nghi hoặc một chút Người cao gia tới nơi này làm gì chẳng lẽ nói là bởi vì Đúng vậy Chúng ta là cao gia bắt đầu thất nhân tổ Tại hạ tham lang dẫn đầu tham lang đầu tiên là nói ra Đây đương nhiên là ngoại hiệu Nhưng có đôi khi ngoại hiểu muốn so danh tự quan trọng hơn, để người ta biết ngoại hiểu là đủ rồi. Nguyên Lai là bắt đầu kính đát lâu kính đát lâu cao lớn cái lúc này đi ra chắp tay nói: "Khách khí, tại thiết xa tiền bối trước mặt, chúng ta bất quá là hậu sinh vãn bối." Tham Lang là lập tức trở về lễ nói: "Tất cả mọi người là người trong giang hồ, sao có thể không biết lý ra là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy?" Đây chính là cùng bọn hắn cao gia ngân phát huyết lang nổi danh nhân vật. Cái này không dám nhận. Thiết xa tùy ý trả lời một câu. Sau đó thẳng vào chính đề nói. Các ngươi muốn đuổi bắt chính là ai cái này các ngươi hẳn là cũng biết. Trước đó chúng ta cao gia vị kia bị người cưỡng ép. Cao ra ném đi lớn như vậy mặt. Tự nhiên không lâu như vậy bỏ qua. Chúng ta bây giờ ngay tại đuổi bắt một cái nhân vật mấu chốt. Tham Lang có chút lúc túng nói ra. Cái gì nhân vật mấu chốt thiết xa hỏi. Một người tu luyện. Nếu không có hắn. Sự tình cũng sẽ không phát triển đến loại trình độ này. Nhưng hắn một tháng trước đó rời đi khu thứ 8 đằng sau. Vẫn tại giá ngoại chưa có trở về. Chúng ta phái qua mấy đợt người tìm đến. Đều không có tìm tới. Chúng ta tới nơi này cũng là thử thời vận. Tham Lang tiếp tục nói. Xem ra người hắn muốn tìm chính là Khương Tiểu Bạch Trách không được Khương Tiểu Bạch vừa mới đột nhiên chạy Còn nói lưu lại sẽ cho mọi người mang đến phiền phức Vân Lam lúc này tựa hồ đã đoán được một chút Nhưng nàng không hiểu là Khương Tiểu Bạch làm sao biết những người này là tới tìm hắn Nhìn tình huống này Trước mắt cái này bắt đầu thất nhân tổ cũng không có tìm tới Không phải vậy bọn hắn làm sao lại như vậy bình tĩnh nói chuyện phiếm. Một người tu luyện. Rất mạnh sao thiết xa ngưng trọng hỏi. Một chút người tu luyện điên cuồng lên. Đó là ngay cả chính bọn hắn đều sợ. Đắc tội cao ra cũng không tính là gì. Bất quá. Phải có thực lực mới được. Không mạnh tối đa cũng chính là cấp bốn người tu luyện. Tham lang cười khổ lắc đầu. Căn cứ về sau hộ về áo đen miêu tả. Khương Tiểu Bạch đánh không lại trung tầng mấy cái kia Chạy kết quả này vẫn chưa thể nói rõ Khương Tiểu Bạch hẳn là so với bọn hắn yếu Không phải vậy làm sao lại bị đánh chạy Cấp 4 người tu luyện cũng dám làm các ngươi cao gia vị kia Thật sự là không biết trời cao đất rồng A Thiết xa ngẩn ngơ Cảm giác chuyện này có chút vượt qua tưởng tượng của mình Nhưng rất nhanh cũng liền bình thường trở lại Dù sao điên cuồng như vậy người là mỗi ngày cũng sẽ có Chính là A ta. ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Bạn cảm thấy đổi bắt một cái cấp bốn người tu luyện cũng không cần chúng ta bày cái xuất mã Nhưng không có cách Phía trên áp lực đưa ra Chúng ta coi như là tới đây ôn lại một chút trước kia hồi ức Tham lang có chút bất đắc dĩ nói ra ngươi cho ta xem một chút người tu luyện này là ai ta cũng tốt cho các ngươi hỗ trợ thuận tiện được thêm kiến thức thiết xa nhàn nhạt nói ra đây cũng chính là khách sáo một chút nếu như có thể mà nói hắn cũng muốn làm một cái thuận nước song thuyền chính là người này các ngươi nếu như gặp qua các ngươi thế nào tham lang mở ra hình chiếu khương tiểu bạch hình nổi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người mà thiết xa bọn người ở tại giờ khắc này lập tức trợn tròn mắt Bị tham lang rất là tùy tiện phát hiện tình huống. Muốn hòng việt ai? Vân Lam lúc này rất muốn ngăn cản vẻ mặt của mọi người. Nhưng ở lúc này, nàng biết không ngăn cản được. Đây là tự nhiên phản ứng. Đồng thời coi như ngăn cản. Cũng không có nghĩa là sẽ không lộ ra chân tướng gì tới. Các ngươi gặp qua người này tham lang bảy người lập tức hiểu. Đối phương vẻ mặt như thế. Nhất định là gặp qua Khương Tiểu Bạch Đồng thời hẳn không phải là rất quen Nếu như rất quen nói Bọn hắn sẽ lập tức che giấu nét mặt của mình Sẽ không như thế lâu đều không có thu hồi Người tu luyện nhìn về phía thiết xa cái này tiền bối Lúc này cần hồi đáp vấn đề đương nhiên là thiết xa Mà thiết xa thì là nhìn về hướng Vân Lam Đem cái này bóng ra đá cho Vân Lam Hắn không biết Vân Lam đến cùng đối với Khương Tiểu Bạch là có ý gì? Là bảo đảm? Hay là vứt bỏ? Đối với điểm này, tham lang ngược lại là cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Chỉ cảm thấy nơi này là Vân Lam định đoạt. Thiết xa nhìn Vân Lam chỉ là cho Vân Lam mặt mũi. Cũng là đem nan đề giao cho Vân Lam giải quyết. Về sau có chuyện gì? Cũng trách không đến trên đầu của bọn hắn. Rất thông minh cách làm, ta cũng là thường xuyên sẽ làm như vậy thiết xa tiền bối. Lúc này, Vân Lam sẽ làm như thế nào trả lời đâu đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve cơ Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 455 thuộc nữ hồ cơ U. Vinh Quỳ Quỳ Mơ! Chúng ta gặp qua. Vừa mới hắn ngay ở chỗ này. Hiện tại đã hướng về bên kia chạy. Vân Lam gật gật đầu, rất là nghiêm túc chỉ vào Khương Tiểu Bạch vừa mới rời đi phương hướng. Lúc này, lý ra bên này người đều kinh ngạc nhìn Vân Lam. Bọn hắn đều không rõ Vân Lam tại sao phải bán Khương Tiểu Bạch. Chẳng lẽ nói, nàng quan hệ với hắn không hề giống mặt ngoài như thế hữu hảo sao nữ nhân à? Thật sự là đáng sợ A chúng ta đuổi tham lang lập tức hướng về Vân Lam chỉ vào phương hướng đuổi theo. Tại bọn hắn đi đằng sau. Thiết xa bọn người nhìn về hướng Vân Lam. Nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt rời. Bởi vì Vân Lam là bọn hắn cố chủ. Nàng muốn làm gì bọn hắn cũng không có quyền lợi đi quản. Lại nói. Bọn hắn cũng không biết nàng cùng Khương Tiểu Bạch ở giữa đến cùng tính là gì. Nếu có ăn quán nói. Cái kia bán cũng không kỳ quái a, Các ngươi nhất định sẽ rất kỳ quái. Ta tại sao phải nói cho bọn hắn? Cái này kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì ta không muốn để cho bọn hắn đi phương hướng khác. Đừng quên mục đích của chúng ta. Vân Lam khẽ cười nói. Đám người trầm mặt. Xem ra chính mình trước đó vẫn có chút coi thường nữ nhân rất đáng sợ. nữ nhân này lại là bởi vì không muốn bị người khác quấy nhiễu nàng đạt được thiên nhật quả liền đem người khác cho ra bán thiếu niên kia thật sự là đáng thương a bất quá ở thời điểm này thiết xa nhìn xem vân lam luôn cảm thấy chuyện này không phải vân lam nói như vậy khả năng còn có một số nguyên nhân khác bất quá hắn cũng không có quan tâm dù sao lại chuyện không liên quan tới hắn tình Trước mắt hắn chuyện trọng yếu nhất. Chính là hộ Tống Vân Lam tìm được thiên nhật quả. Giờ phút này. Hắn thúc giục những người khác nhanh lên ăn xong nghỉ ngơi một hồi liền muốn xuất phát. Lại nói một bên khác. Tham lang bảy người đang đuổi sau khi ra ngoài không bao lâu. Tham lang tiện tay vung lên. Ra hiểu tất cả mọi người dừng lại. Đại ca. Thế nào ta đang nghĩ. Vừa mới cái kia lý ra tiểu nơ U! Uh, Vinh! Quy! Quy! U! Uh. Giống như cũng quá dễ dàng liền đem sự tình nói cho chúng ta biết. Trong lúc này có điểm gì là lạ? Tham lang nhíu mày trầm tư nói. Đúng vậy a. Coi như chúng ta không có xung đột. Nhưng chúng ta hai nhà cũng không tính quá thân mật. Đổi lại là chúng ta. Chắc chắn sẽ không khinh địch như vậy nói cho đối phương biết tin tức. Trừ phi đối phương bỏ ra cái giá gì tới. Bắt đầu một trong liêm trinh nói ra. Hắn ngược lại là rất phù hợp liêm trinh tinh thiết lập. Tiểu sinh game khuôn mặt. Một cặp mắt đào hoa. Xem xét chính là có số đào hoa. Cho nên. Ta cảm thấy. Nàng hẳn là đang gặp chút ta. Đồng thời. Vừa mới ta phát tiểu tử kia hình ảnh đằng sau. Nét mặt của bọn hắn đều rất không bình thường. Không chỉ có chỉ là gặp được đơn giản như vậy Cái kia Vân Lam nữ nhân kia gặp chúng ta khả năng càng lớn hơn Tham lang suy từ nói ra U Vinh Quy Quy Mơ Chúng ta hẳn là bị lừa Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì liêm trinh gật đầu Thuận tiện hỏi nói Đương nhiên là thay cách phương hướng đuổi. Kỳ thật mặc dù nữ nhân kia lừa chúng ta Nhưng cũng nói cho chúng ta biết. Tiểu tử kia ngay tại ghề bên này. Đây đối với chúng ta tới nói chính là một tin tức tốt. Đừng quên. Chúng ta trước đó cũng không biết hắn ở chỗ này. Chỉ là tới tìm vận may. Tham lang mỉm cười. Một bộ muốn gặp ta. Ngươi còn nổn đâu. Chúng ta bây giờ tách ra đuổi Cửa lớn ngươi đi cái kia phương hướng. Tham lang chỉ huy sáu người đổi hướng phương hướng khác nhau. Chính mình cũng tìm một cách phương hướng đuổi theo Ngoại trừ chính mình tới phương hướng cùng Vân Lam chỉ phương hướng Đều có người đi đuổi Đồng thời góc độ còn rất nhỏ Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn Khương Tiểu Bạch trốn hướng bất kỳ một cách nào phương hướng Bọn hắn đều có thể tại trong vòng nửa giờ đuổi kịp. Ăn Đây là bọn hắn đánh giá cao chính mình Đừng bảo là Khương Tiểu Bạch không tại bọn hắn chỗ đuổi phương hướng Chính là tại Lấy tốc độ của bọn hắn Muốn đuổi kịp Khương Tiểu Bạch Cơ hồ là không có hy vọng Trừ phi có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh Bọn hắn chuyện gì xảy ra Làm sao không đuổi Khương Tiểu Bạch một mực để A Sở ở phía trên giám thị đám người hành động Bất quá hắn bên người A Sở chỉ có đơn giản giám thị thiết bị Nghe không được bọn hắn lời nói Chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn chia ra đuổi theo Những phương hướng khác đều phái người Chính là không đuổi phía bên mình Chẳng lẽ Bọn hắn là gặp địch tập Bị ép tách ra từ bọn hắn Hành động quý tích đi lên nói Khả năng này là rất cao Nếu không đuổi Vậy ta liền đi săn Phía trước giống như có một đầu ăn ngon hung thú Khương Tiểu Bạch cũng không có đi suy nghĩ nhiều Hiện tại hay là xử lý chính sự của hắn phải được Đều không có người đuổi Không đi kiếm ăn chờ đến khi nào á, Mà đồng thời. Đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Hung thú trước mắt chỉ phân ăn ngon cùng không thể ăn. Không phân thực lực. Dù sao hắn đều có thể nhẹ nhóm săn giết ngay tại Khương Tiểu Bạch săn giết hung thú nướng ăn thời điểm. Những người khác cũng rất bận biểu. Vội vàng tìm hắn bắt đầu. Vội vàng tìm thiên nhật quả vân lam một nhóm. Rất rõ ràng. Người trước là không tông mà lui Mà người sau ngược lại là tìm được Nhưng lại xuất hiện một vấn đề Có người muốn cướp đoạt Mà song phương ngay tại rằng co Đến cướp đoạt người chỉ có một cái Hay là một nữ nhân Mặc dù đã là một thục nữ Hơn 30 năm Nhưng lại mười phần có mị lực Người mặt bại lộ bó sát người phục sức Lộ ra làn da yêu nguyên có nữ tử trẻ tuổi bóng loáng trắng nón Ở đây nam tính cũng nhìn không được nhìn xem nàng hiển hiện liên tục. Mà lúc đầu dạng này một thục nữ. Ngoại trừ để cho người ta hưng phấn bên ngoài. Cũng sẽ không có cái gì. Nhưng thiết xa lúc này lại rất ngưng trọng nhìn xem nàng. dáng vẻ như lâm đại định. Hồ cơ tiền bối, ngươi cũng là tiền bối. Làm sao có ý tứ cùng chúng ta hậu bối giật đồ. Vân Lam ở thời điểm này lên tiếng, lúc này thiết xa không quá thích hợp nói chuyện, dù sao đối phương là một nữ nhân. Cũng là bởi vì ta là tiền bối mới cần. Ngươi còn trẻ, còn có chính là tiền vốn. Ta mặt mũi này nếu là tiếp tục già đi xuống, vậy liền nhận không ra người. Hồ cơ khẽ cười nói, tiền bối thế nhưng là một người tu luyện, hay là cấp 9 người tu luyện. Ngươi có rất nhiều cơ hội tìm tới thiên nhật quả dạng này kỳ vật Đồng thời người tu luyện lúc đầu xài yếu tốc độ liền chậm cùng người thường Mà ta là một người bình thường Mất đi cơ hội này Lần tiếp theo cũng không biết phải tới lúc nào Không bằng dạng này Chúng ta lý ra có thể cung cấp một chút tiền vốn Để tiền bối đi thần phạt chi địa thám hiểm Vân Lam nhìn xem hồ cơ nói ra Nghe nàng đằng sau Mọi người cũng hẳn là minh bạch vì cái gì thiết xa như lâm đại địch. Cũng là bởi vì trước mắt cái này hồ cơ là một cái cấp 9 người tu luyện. Mặc dù là vừa mới tiến dai không lâu. Nhưng thực lực là hết sức kinh người. Bọn hắn những người này hợp lại. Nói không chừng cũng đánh không lại đối phương. Thiết xa là một cái cấp 8 người tu luyện. Tăng thêm còn lại cấp 6 người tu luyện. Cũng chính là tính cái ngang tay đi. Hiện tại trình độ này tu luyện cấp bậc. Vẫn có thể dùng số lượng để đền bù. Mà Vân Lam nói lên điều kiện cũng là rất dù hoạt. Hồ cơ sở dĩ ở chỗ này. Cũng là bởi vì nàng không thể đi thần phạt chi địa. Thần phạt chi địa mặc dù đã có cứ điểm. Nhưng muốn lên đi cũng không dễ dàng. Cấp 8 người tu luyện không có một chút bối cảnh cũng là không thể đi lên. Hồ cơ là một cái kẻ độc hành.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 ta vô chỉ là tiền riêng cái kia không có ý nghĩa ta muốn vé tàu hồ cơ mỉm cười nhìn vân lam nói ra vé tàu đây cũng không phải là ví von là thật vé tàu muốn đi thần phạt chi địa muốn trước qua biển mới được đừng quên thần phạt chi địa là đại lục mới là cùng bất luận cái gì một khối đại lục đều không liên kết đại lục bởi vì thần phạt chi địa biên giới thiên địa nguyên khí sung túc Sinh vật trong biển cũng bắt đầu yêu hóa. Tạo thành một cái yêu thú quyền. Cũng không biết vì cái gì. Những yêu thú này sẽ tập kích bất luận cái gì trải qua mặt biển thuyền. Trước mắt chỉ có đặc thù loại cực lớn thuyền hàm mới có thể tiến nhập trong đó. Nhỏ phòng ngự kiên cấu cũng vô dụng. Sẽ bị to lớn hải quái kéo vào biển cả. Giống nhau là chết. Thế là. Lên thần phạt chi địa nhất định phải có vé tàu. Vé tàu này chính là một loại tài nguyên. Người bình thường chỉ có hiệu lực quân đội mới có cơ hội thu hoạch được. Không sai, chỉ là có cơ hội. Đây là nói cấp 8 trở xuống, mà cấp 8 phía dưới đi đều là làm việc vặt. Cấp 8 trở lên nói, chỉ cần xin mời đi, liền sẽ bị điều động. Quân đội cần đại lượng người đi qua. Đúng vậy. Đối với quân đội tới nói, Là có thể vô hạn điều động người đi qua. Bởi vì quân đội là nắm trong tay cái kia to lớn thuyền hạm. Đồng thời cũng chỉ có quân đội mới có thể tiêu hao lên thuyền hạm tiêu hao. Ngoại trừ thường ngày giữ gìn bên ngoài. Còn cần thăng cấp. Bởi vì cái kia yêu thú huyền cường độ càng ngày càng mạnh. Nếu như không thăng cấp thuyền hạm mà nói. Căn bản là qua không được. Hiện tại thuyền hạm phía trên có các loại mới nhất phù văn. Phòng ngự cùng công dịch đều có, mà những phù văn này xuất hiện, mỗi một lần đều muốn đổi mới mọi người đối với tu luyện văn minh nhận biết. Bất quá đây cũng là ở vào cao tầng người. Người bình thường chính là trải qua cuộc sống của người bình thường, bởi vì muốn phụ cập những này quá khó khăn, đồng thời hiện tại vẫn còn bất ổn định kỳ. Ai biết lần tiếp theo phát hiện có thể hay không đổi mới nhận biết đồ vật. Hay là trước chờ ổn định lại lại nói Ngươi muốn vé tàu có thể Vân Lam nghĩ nghĩ nói ra Nhưng ngươi muốn trở thành lý gia khách khanh Dùng một tấm vé tàu lôi kéo hồ cơ dạng này cấp chín người tu luyện Đây đối với lý gia tới nói là đáng giá Lại nói Lý gia hiện tại vé tàu muốn so cấp 8 trở lên người tu luyện nhiều Mặc dù nói chỉ là một chiếc thuyền có thể đi Nhưng thuyền này có thể lặp đi lặp lại vừa đi vừa về an Muốn làm đến vé tàu Đối với lý ra tới nói Vẫn là có thể làm được Hiện tại vấn đề chính là đối phương không nhất định sẽ đáp ứng Nếu là đối phương nguyện ý Hẳn là sớm đã có người lôi kéo được Vân Lam cũng bất quá là thử một chút mà thôi Có thể hồ cơ thuận miệng trả lời Ta biết ngươi là Ngươi vừa mới nói cái gì Ngươi nói có thể Vân Lam đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác tới khuyên nói đối phương. Nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà nói có thể. Mà lúc này đây, một bên thiết xa cũng rất là ngoài ý muốn. Nàng vậy mà đáp ứng đúng vậy. Ta nói có thể. Hồ cơ gật đầu trả lời. Nàng đã nghĩ qua. Nếu như mình tiếp tục như vậy xuống dưới. Không nói tu luyện sẽ tới đầu. Chính là nàng coi trọng nhất dung mạo cũng sẽ già đi Nàng vốn là dự định muốn đi tìm cái thế lực đầu nhập vào Quân đội cũng có thể cân nhắc Nhưng đó là lựa chọn cuối cùng Mặc dù gia nhập quân đội sẽ tốt hơn Tài nguyên sẽ càng nhiều Địa vị cũng sẽ cao hơn Nhưng tự do tính muốn so những gia tộc này khách khanh ít đi rất nhiều Mà đối với người tu luyện tới nói Chỉ cần thực lực mạnh Địa vị tự nhiên có Rất nhiều người hay là không thích bị trói buộc Cảm tạ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta Về sau chúng ta lý ra nhất định sẽ ủng hộ ngươi tu luyện Vé tàu tự nhiên cũng không cần nói Hiện tại Ta ăn trước cái này thiên nhật quả Vân Lam đầu tiên là khách sáo một chút Sau đó liền đi qua đem thiên nhật quả lấy xuống ăn hết Có chút không kịp chờ đợi cảm giác Phản phất sợ bị người khác đoạt một dạng. Tiếp theo. Nàng mới cao hứng bừng bừng chạy tới cùng hồ cơ khách sáo. Mang người trở về. Mà tại nàng đoàn người này chuẩn bị xuyên qua mảnh vùng núi này tiến về gần nhất đường thời điểm. Bọn hắn gặp được một kiện để bọn hắn có chút im lặng sự tình. Có người ở trước mặt bọn họ thịt nướng. Một đống lửa Phía trên mang lấy một cái cử đại hung thú. Nướng đến giống nhau là vàng ấm ánh Mười phần mê người Tình này tiết. Nhân vật này cũng không có thay đổi Không sai Không có đổi chỉ bất quá Lần này người vị trí đổi một chút Lần này là bọn họ chạy tới nhìn thấy Khương Tiểu Bạc đang nướng thịt mà thôi đừng như vậy nhìn ta Ta biết các ngươi muốn ta thịt nướng Ta chỉ muốn nói hai chữ Không có cửa đâu Khương Tiểu Bạc rất là vô sỉ nói ra Tuyệt không niệm người khác trước đó mời hắn ăn thịt ăn tình. Bất quá ở thời điểm này. Mọi người quan tâm tựa hồ cũng không phải là điểm này. Ngoại trừ hồ cơ, nàng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là ở một bên quấn có ý tứ mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Ai muốn thịt của ngươi? Ta là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi làm sao như thế nhàn nhã trong này thịt nướng ngươi chẳng lẽ không sợ bị bắt đầu đuổi kịp sao Vân Lam tức giận hỏi. bắt đầu bọn hắn chính là cao gia bắt đầu thất nhân tổ a khương tiểu bạch mặc dù biết những người kia là người cao gia cũng hoài nghi là bắt đầu chỉ là hắn còn không dám khẳng định mà thôi đúng vậy bọn hắn là bắt đầu thất nhân tổ bọn hắn bảy người bên trong tùy tiện một người bắt được ngươi ngươi liền chết chắc ngươi cũng thật sự là lá gan đổ lớn ngay cả cao gia đại đương gia cũng dám trêu đùa Vân Lam đi vào khương tiểu bạch trước mặt, nhìn xem khương tiểu bạch nói ra. Ta trêu đùa a, ta là nghiêm túc chỉnh hắn. Khương tiểu bạch rất là nghiêm túc nói ra. Vân Lam trầm mặt. mà hồ cơ thì là lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. rất rõ ràng nàng không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này cũng dám động cao ra đại đương ra, chính là nàng đều không nhất định dám làm như vậy a. các ngươi có phải hay không muốn trở về nếu không thuận tiện mang ta lên đi? Khương Tiểu Bạch một bên cắt lấy nướng xong thịt, vừa nói sau đó cầm lấy thịt nướng liền hướng chính mình bỏ vào trong miệng mang lên ngươi ngươi là muốn chúng ta bảo hộ ngươi sao cái kia tàn nhang nữ bộc tại cách này lên tiếng thôi đi ta còn cần các ngươi bảo hộ a được rồi các ngươi đi thôi không muốn nói chuyện với các ngươi Khương Tiểu Bạch phất phất tay nói. Ta bất quá là muốn dựng cách đi nhờ xe mà thôi. Cưới xe gắn máy 100 số, Nào có ngồi xe bên trong dễ chịu a, Đừng nói cho ta. Các ngươi liền xe con đều không có. Hừ. Nói đến ngươi thật giống như rất lợi hại giống như. Vậy ngươi vì cái gì vừa mới còn muốn trốn đâu tàn nhang nữ bộc có chút không phục nói. Không phục cái gì đương nhiên là không phục thương tiểu bạc trang bức ta đây là không muốn liên lụy các ngươi. Hiện tại không sao à. Có tin hay không? Cái kia bắt đầu tới. Ta một kiếm một cái. Đem bọn hắn đều đâm chết ở chỗ này. Khương tiểu bạc nhàn nhạt nói ra. Hừ. Ngươi liền thổi à ngươi còn không phải biết bọn hắn sẽ không tới. Có bản lính ở chỗ này kêu to vài tiếng ngươi ở chỗ này. Tàn nhang nữ bột biếu môi nói ra. thương tiểu bạch thật giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn cái kia tàn nhang nứa bột một chút. Sau đó nhàn nhạt nói ra. Ta mặc dù là vàng thật không sợ lửa. Nhưng ta không phải là bệnh tâm thần. Ta không sao tìm cho mình chuyện làm nha. Đã các ngươi không mang theo ta. Vậy liền nhanh đi thôi. Đừng đến lúc đó thật những người kia tới. Cẩn thận kiếm khí của ta đã thương các ngươi. Tiểu tử, ngươi thật không biết xấu hổ A đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 457 a di. Ngươi có phải hay không có bệnh A bắt đầu đám tiểu tể tử Các ngươi muốn đuổi người ở chỗ này trong dãy núi vang lên như thế một tiếng thiên lý truyền âm. Lập tức liền bao trùm trong vòng phương viên trăm dặm bất luận cái gì một chỗ. Mà lúc này đây bắt đầu thất nhân tổ nhất định là tại trong phạm vi này. Lập tức hướng về phía thanh âm nơi phát ra đi qua. Lúc này, Vân Lam bọn người ngơ ngác nhìn phát ra âm thanh người. Dĩ nhiên không phải Khương Tiểu Bạch. Hắn mới vừa vặn nói không phải bệnh tâm thần. sẽ không vô tội trêu chọc phiền phức này làm sao lại cho mình đánh mặt phát ra âm thanh chính là vừa mới trở thành lý gia khách khanh hồ cơ chỉ gặp nàng lúc này nghiền ngẫm mà nhìn xem khương tiểu bạch phàn phất tại nói nhìn xem ngươi bây giờ nên làm cái gì a gì ngươi có phải hay không có bệnh a chúng ta quen biết sao ngươi muốn như vậy làm khương tiểu bạch nhìn xem hồ cơ có chút phản cảm nói Vét nhất loại này cho người ta ở không đi gây sự Lão tử mặc dù có đôi khi cũng sẽ có bộ dạng như này làm Nhưng lão tử là nhìn người Ngươi nói cái gì nói ta có bệnh gọi ta A-di hồ cơ lập tức lạnh xuống Nhìn chằm chầm khương tiểu bạch Không tốt Hốn đàn này sao có thể nói như vậy Nói nàng có bệnh còn dễ nói Nhưng để cho nàng A-di Đây chính là tương đương nói nàng già, Cái này cùng tiền bối thế nhưng là khái niệm khác nhau. Cũng không phải tiểu thuyết võ hiệp tiền bối. Hiện đại tiền bối. Chính là so với chính mình nhập hành sớm người. Sớm mấy tháng cũng có thể là tiền bối. Đương nhiên. Bây giờ còn thêm một loại so với chính mình thực lực cao. Nhưng thực lực cao cũng không có nghĩa là tuổi tác. A-di liền không giống với lúc trước. Đây chính là cùng tuổi tác móc nối. Khương Tiểu Bạch. Đây là hồ cơ tiền bối Ngươi không nên nói lung tung Nhanh lên nói xin lỗi đi Vân Lam lập tức săn dạy Khương Tiểu Bạch Muốn cho Khương Tiểu Bạch đánh cái giảng hòa. Đáng tiếc là Có người cũng không lính tình a. Khương Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Vân Lam Sau đó nhìn về phía hồ cơ Nhàn nhạt nói ra Xin lỗi cái gì ta nói sai sao ta và ngươi cũng không nhận ra Ngươi gây phiền toái cho ta Đây không phải có bệnh sao nếu không phải xem ở ngươi là nữ nhân lại là một cái a di phân thượng. Lão tử hiện tại đã sớm quạt ngươi một bàn tay. Lúc này, toàn bộ chàng diện đều an tính im ấm. Thiết xa bọn người không có nghĩ qua. Khương tiểu bạch vậy mà lại nói như vậy. Quả thực là không muốn sống A. Tiểu tử này nhất định chả không biết cái này hồ cơ là ai. Không biết nàng thế nhưng là một cái cấp 9 người tu luyện. Cái kia tàn nhăng nữ bộc càng là nhìn Khương Tiểu Bạch thật giống như nhìn người chết một dạng. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trước đó còn cảm thấy ngươi là khoát lác. Hiện tại mới phát hiện ngươi là ngu xuẩn. Ngu không ai bằng cái chủng loại kia ngươi rất tốt. Rất có dũng khí hồ cơ lúc này ngực có chút chập trùng. Để một đám nam tính những đồng bào là mở to hai mắt nhìn. Tạ ơn khích lệ. Con người của ta không có gì sở trường. Chính là có dũng khí nói thật. Ngươi chính là không dám đối mặt chính mình là một cái A-di sự thật. Không có việc gì. Ta chỗ này có tấm gương. Ngươi tốt nhất chiếu mình một cái. Ngươi liền sẽ phát hiện. Ta nói tới chính là cớ nào chuyện thật. Khương Tiểu Bạch cũng không biết chỗ nào làm ra một khối tấm gương. Sau đó thật ném cho cái kia hồ cơ. Hồ cơ sắc mặt tối đen. Vung tay lên. Tấm gương đứng im trên không trung. Sau đó nàng lại hơi vung tay. Tấm gương kia liền trở về. Nhưng tốc độ lại nhanh chóng vô cùng. Từ khương tiểu bạch bên người bay qua. Sau đó khảm vào phía sau trong thân cây. Đây là nàng cố ý bắn trịch bằng không. Nàng cảm thấy khương tiểu bạch liền nhất định sẽ chết tại tấm gương này phía dưới. Ngự vật cảnh giới thiết xa các loại người tu luyện là hai mắt trợn lên. Không nên nhìn cách này nhìn như chuyện dễ dàng Muốn làm đến lấy khí ngự vật Đó là tuyệt đối không dễ dàng Không chỉ cần có cường độ chân khí Càng thêm cần đối với chân khí năng lực trưởng khống Có thể nói như vậy Ngự vật cảnh giới đối với thiên hạ này tới nói Đó là một cường giả đường danh giới Người tu luyện trước luyện thể Sau đó luyện khí Tu luyện ra chân khí đằng sau ngay từ đầu là dùng chân khí gia trì năng lực. Bước thứ hai chính là chân khí ngoại phóng. Nhưng đây chỉ là đơn giản đem chân khí bạo phát đi ra tiến hành công kích. Mà bước thứ ba ngự khí có thể tinh chuẩn khống chế khí đến công kích. đằng sau chính là vừa mới nói tới ngự vật cảnh giới. vậy liền coi là là mười cấp người tu luyện cũng không nhất định có thể làm được. điều này nói rõ cách này hộ cơ thiên phú hoàn toàn chính xác bất phàm. Cũng thế Không phải vậy nàng một người sao có thể tu luyện tới cấp 9 Biết lời hại chưa Hiện tại ngươi hẳn phải biết chính mình đắc tội Người nào hồ cơ lúc này nhìn về phía Khương Tiểu Bạch Muốn xem đến Khương Tiểu Bạch trên mặt hoàng sợ Nhưng nàng nhất định thất vọng Khương Tiểu Bạch không chỉ có không có kinh sợ Ngay cả từng tia vẻ mặt kinh ngạc đều không có Một bộ nhìn thằng ngốc dáng vẻ Phàng phất tải nói Ngươi cũng chính là dạng này Ta hiểu được Tiểu tử này khẳng định còn không biết cái này ngự vật cảnh giới ý nghĩa Tiểu tử này bất quá là một con gà mà thôi làm gì Không thể gặp chính mình gương mặt già nua kia sao khương tiểu bạc nhìn một chút tấm gương Nhàn nhạt hỏi Tiểu tử Ngươi có biết hay không ngươi không chết là bởi vì người khác thủ hạ lưu tình Lại còn dám nói như vậy Ngươi gọi nhân ra gương mặt già nua kia hướng chỗ nào đặt a? a vì cái gì ta cũng nói mặt mo, thật sự là không biết sống chết. Nếu như không phải xem ở Vân Lam tiểu thư trên mặt mũi, ngươi có biết hay không ngươi đã chết mấy lần. Hồ Cơ nhìn hầm hầm khương tiểu Bạch, lửa giận trong lòng đã đến điểm tới hạn. Nếu là Thương tiểu Bạch lại đến một chút kích thích nói, nàng nhất định sẽ bộc phát. Lúc này, Khương Tiểu Bạch đương nhiên sẽ như nàng mong muốn, sẽ cho nàng tiếp tục đâm kích thích, ăn. Chí ít vốn nên là như vậy, nhưng lúc này, một bóng người thoáng hiện mà tới, cho hắn biết, hay là nhanh lên ăn thịt đi, chờ chút muốn đánh nhau. Không ăn no liền không có khí lực, đạo nhân ảnh này là thuộc về tham lang, hắn mặc dù không phải gần nhất, nhưng là nhanh nhất. Những người khác tin tưởng không dùng đến một phút đồng hồ Đều sẽ đến đông đủ Lúc này Tham lang khi nhìn đến Khương Tiểu Bạch đằng sau Cũng không có đi quản Khương Tiểu Bạch Mà là đối với Vân Lam nói ra Vân Lam cô nương Thật sự là thật có lỗi Vừa mới ta còn tưởng rằng ngươi đang gạt chúng ta Không nghĩ tới ngươi nói là thật Cảm ơn ngươi cố ý nhắc nhở ta lần thứ hai Thật sự là hổ thẹn. Chuyện này ta tham lang nhớ kỹ. Về sau có chuyện gì? Cứ việc tìm ta tham lang. Ta tham lang nhất định đem hết khả năng. Ha ha. Vân Lam có chút cười xấu hổ cười. Cũng nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Tựa hổ muốn từ Khương Tiểu Bạch trên mặt đọc được một ít gì đó đến. Nhưng giờ phút này Khương Tiểu Bạch sắc mặt lại hết sức bình tĩnh. Để cho người ta khó mà suy nghĩ đến ý nghĩ của hắn Lúc này Ngươi lại còn dạng này bình tĩnh Ngươi thật chẳng lẽ chính là không biết sống chết sao lão đại Tình huống như thế nào một lát sau đằng sau Mặt khác sáu người đều đến Nhìn một chút tiếp tục ăn thịt một bộ phong khinh vân đảm khương tiểu bạch Lại nhìn một chút vân lam bọn người Bọn hắn tự nhiên có chút hoài nghi Có phải hay không Vân Lam bọn người muốn bảo vệ Khương Tiểu Bạch? Không có gì tình huống. Là Vân Lam cô nương bọn hắn cho chúng ta biết. Tiểu tử này liền để hắn ăn đi. Ăn một bữa thiếu một rừng. Tham Lang thuận miệng trả lời. Hắn hoàn toàn không đem Khương Tiểu Bạch để vào mắt. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không coi Khương Tiểu Bạch là chuyện. Cảm thấy đến bắt hắn đều là đại tài tiểu dụng. Vị tiền bối này là hồ cơ tiền bối lúc này Tham lang nhìn về phía hồ cơ Từ hồ cơ khí chàng cùng giả dạng đến xem Hắn nhớ tới một chút liên quan tới hồ cơ truyền ngôn liền suy đoán một chút U-V-Q-Q-M Hồ cơ gật gật đầu Vừa mới là ta thông chi các ngươi Hiện tại các ngươi đem tiểu tử này giết đi Dùng các ngươi để cho người ta thống khổ nhất thủ đoạn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 Bọn hắn muốn đem Khương Tiểu Bạc bắt về giao cho Cao Đại. Hồ cơ tiền bối. Chúng ta cũng không muốn giết hắn. Bất quá. Ngươi yên tâm. Hắn trong tay chúng ta. Nhất định sẽ rất thống khổ. Tham lang chỉ có thể nói nói. Hy vọng hồ cơ không cần tiếp tục yêu cầu. Ta vừa mới nói. Các ngươi hiện tại giết hắn. Hiểu không nếu như các ngươi không giết hắn. vậy ta liền giết các ngươi hồ cơ nhàn nhạt nói ra cũng dối ra bàn tay của mình nhìn xem tay của mình cách này hồ cơ tiền bối ngươi dạng này tham lang có chút trần chờ trong lúc nhất thời còn không làm được quyết định làm sao cảm thấy ta đùa giỡn sao cái kia có muốn thử một chút hay không hồ cơ hay là như thế nhàn nhạt nói ra nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra được trong giọng nói của nàng hàn ý tham lang minh bạch Nếu như mình không giết Khương Tiểu Bạch mà nói, cái kia hồ cơ thật có thể sẽ giết mình. Mặc dù cao đại là tốt nhất muốn bắt sống. Nhưng nếu như mang thi thể trở về mà nói, cũng có thể xem như giao nộp. Chính là cách này giao nộp hơi yếu mà thôi. Được rồi. Trước mắt tình huống này, cũng chỉ có thể dạng này. Cách này hồ cơ chính mình bảy người này đánh không lại a? Coi như mình bên này có 7 người Người ta thế nhưng là cấp 8 người tu luyện Tối thiểu nhất phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới Điểm này liền để hắn cảm thấy rất không đáng giá Mà hắn lúc này còn không biết hồ cơ đã là cấp 9 người tu luyện Hắn sẽ không nói hai lời đi làm việc Sẽ không còn có bất kỳ xoắn suýt Hồ cơ tiền bối ngươi cũng không cần dạng này Hắn là miệng tiện một chút Tội không đáng chết, ngươi đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua hắn đi. Lúc này, duy nhất có thể vì Khương Tiểu Bạch nói chuyện, cũng chính là Vân Lam. Câu nói này cũng bộc lộ ra nàng kỳ thật vẫn là không muốn Khương Tiểu Bạch tâm muốn chết thái. Ta liền biết Vân Lam muội tử ngươi sẽ nói ra nói. Tiểu tử này nhìn cùng Vân Lam muội tử có chút nguồn gốc. Vậy ta liền nghe nghe cái này nguồn gốc sâu bao nhiêu. Sau đó đang quyết định có phải hay không muốn hắn chết Hồ cơ cười nhìn xem Vân Lam Nàng ở thời điểm này Cũng vèn vèn hiếu kỳ mà thôi Kỳ thật cuối cùng mục đích của nàng là sẽ không cải biến Nàng thế nhưng là một cách có thù tất báo người Nếu là tốt như vậy Trung Đụng nói Nàng cũng sẽ không đắc tội qua nhiều người như vậy Lúc này ít xa cùng cái kia tàn nhang nữ bột mấy người cũng đều rất muốn biết đáp án này, vì cái gì chính mình đương ra trưởng môn, sẽ đối với Khương Tiểu Bạch có đặc thù chiếu cố. Dựa theo tính cách của nàng, tựa hồ không nên như vậy à? Ta cùng hắn cũng không có gì quá sâu nguồn gốc, chính là hắn từng cứu mạng của ta, cho nên ta không hy vọng ngươi đem hắn bức tử. Vân Lam tại trầm ngâm một lúc sau, nói ra một chút xíu sự tỉnh. Thì ra là như vậy, ta biết phải làm sao, các ngươi đi thôi, đem hắn giết chết." Hồ Cơ mỉm cười. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng nàng từ bỏ, kết quả càng về sau, nàng vẫn là phải duy trì lúc đầu ý tứ." Hồ Cơ tiền bối. Vân Lam lập tức lên tiếng nói, "Ngươi không cần nói, chuyện này ngươi nhìn a." Hắn đối với ngươi từng có ăn cứu mạng Cho nên Làm lý ra khách khanh Ta nể mặt ngươi Liền không giết hắn Ta chỉ là đang suy nghĩ muốn hay không giết Bắt đầu cái này bày cây ắt con mà thôi Cái này không có bất kỳ cái gì mau bệnh a. Hồ cơ khẽ cười nói Lúc này nàng nhìn về hướng Khương Tiểu Bạch Sau đó liền xứng sờ Nàng lúc đầu coi là Khương Tiểu Bạch Lúc này hẳn là sợ hãi Nói không chừng đã chuẩn bị chạy trốn Kết quả không nghĩ tới chính là Hắn lại còn là trong đó ăn thịt Nhanh chóng ăn thịt Cái kia nguyên một con hung thú đều nhanh muốn bị hắn ăn sạch Lần nữa Nàng cũng không khỏi không bội phục hắn ăn thịt tốc độ Đồng thời Nàng ngấm lại Có lẽ là bởi vì hắn biết mình đã không đường có thể trốn Đây là muốn trước khi chết ăn no nghệ Làm một trọn vẹn ruột chết. Cũng không biết vì cái gì. Nhìn xem khương tiểu bạch dạng này. Trong nội tâm nàng đặc biệt nổi giận. căm tức nhìn bắt đầu thất nhân tổ. Ý kia rất rõ ràng. Các ngươi còn chưa đồng thủ mà nói. Vậy ta liền muốn đồng thủ giết các ngươi. Tham lang đối với mình các huyên để gật gật đầu. Ra hiểu một người trong đó đi qua. Hắn cảm thấy một người cũng đã đủ rồi. Không sai. Người ở chỗ này cũng đều là cho là như vậy Bắt đầu T Sơn Nơ Gơ Bảy người này Vô luận là người nào cũng có thể nhẹ nhóm giải quyết Khương Tiểu Bạch Đây cũng là mọi người cảm thấy Khương Tiểu Bạch ngu xuẩn lý do Bắt đầu bên trong đi ra người chính là Liêm Trinh Chỉ gặp hắn đối với Vân Lam chư nữ người làm một cách phong tao biểu lộ Sau đó từ từ đi hướng Khương Tiểu Bạch Từng bước một hắn tựa hồ đang chế tạo bầu không khí. Từng bước một ép về phía Khương Tiểu Bạch. Chấm đã Khương Tiểu Bạch tại sao cùng thời điểm đột nhiên nhấc tay nói. Thế nào? Ngươi muốn lưu lại di ngôn sao vậy liền nói đi. Cũng chỉ có ta mới có thể giống như vậy cho cho phép ngươi nói di ngôn. Liêm Trinh khẽ mỉm cười nói, lúc nói chuyện vẫn là đối các nữ nhân phóng điện. Khương Tiểu Bạch lắc đầu. Nói ra. không phải nói di ngôn. Ngươi có thể chờ hay không ta đem thịt ăn xong? Sau khi ăn xong, ta đem a di kia xếp. đến lúc đó các ngươi cũng không cần đi tìm cái chết. Ngươi nói, ta để nghị này có được hay không? Ta chính là như thế một cách người thiện lương, luôn muốn khoan dung người khác một mạng. Khi Khương Tiểu Bạch nói dứt lời thời điểm, Liêm Trinh đầu tiên là xứng sờ. sau đó chính là phát ra không chút kiêng kỵ cuồng tiếu Ha ha ha. ngươi thật sự là quá khôi hài ngươi còn muốn giết hồ cơ tiền bối ngươi cho rằng ngươi là ai a nói cho ta biết ngươi bây giờ là cấp mấy người tu luyện ta không biết ta là cấp mấy người tu luyện nhưng ta biết ta hiện tại tu luyện thần tung đã đến tầng thứ ba đầy đủ có thể đem toàn bộ các ngươi một kiếm giết chết thương tiểu mạch rất là nghiêm túc hồi đáp. Lúc đầu đều còn tại cười đám người. đột nhiên dừng lại. sau đó lại một lần cười. lần này, so trước đó cười đến lớn tiếng hơn. Ha ha. <cười> ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ một kiếm giết chết. vậy ngươi trước hết đem ta một kiếm giết chết đi. ta liền đứng ở chỗ này bất động. ngươi tới đi. Liêm Trinh ôm bụng đều cười đến gãy lưng rồi. Tiểu tử này quá đùa. Thương Tiểu Bạch lúc này lắc đầu nói ra: Ngươi khả năng hiểu lầm. Ta nói có thể đưa ngươi bọn họ toàn bộ một kiếm giết chết. Nói là một kiếm, chỉ cần một kiếm giết toàn bộ các ngươi. Không phải nói mỗi người đều có thể một kiếm giết chết. Mặc dù ta cũng có thể làm đến, nhưng dạng này liền lộ ra ta không phải lợi hại như vậy. Còn cần một kiếm một kiếm đem bọn ngươi giết chết. Lại một lần nữa an tính tràng diện xuất hiện. Vậy ngươi đến A Liêm Trinh khinh thường nói cũng có chút mệt mỏi. Ta ăn trước xong những này thịt, rất nhanh. Khương Tiểu Bạc nói xong cũng tiếp tục ăn thịt. Lấy tốc độ của hắn. Đoán chừng không dùng đến 2 phút đồng hồ liền có thể ăn xong. Chỉ bất quá. Người ta sẽ chờ sao ngươi không cần nghĩ kéo dài thời gian. Đồng thời ta cũng sẽ không chờ liêm trinh lạnh lùng nói Sau đó cúi người sông lên Người như đạn pháo một dạng bắn thẳng đến đi qua Một quyền liền đánh tới Lúc này Khương tiểu bạc thân thể cũng không có di động Tiếp tục ăn lấy thịt nướng Bất quá Tay phải của hắn giờ phút này đã trống không đi ra Một tay giữ tải kiếm gì trên chuôi kiếm Sau đó Chỉ nghe được một tiếng giúp kiếm thanh âm Không như trong tưởng tượng kiếm quang, chỉ thấy hắn tại suốt kiếm sau một khắc, lại đem kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm. Mà người của hắn nghiêng ngửa về sau một cái, liêm trinh liền vọt tới, đâm vào trên cây, sau đó sủi xuống dưới tàng cây. Lúc này, toàn bộ thế giới lại một lần nữa an tính đánh giá điểm chín đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 459 một kiếm một cái ngươi làm cái gì tham lang có chút hoảng sợ nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Hoảng sợ là bởi vì hắn phát hiện nhìn mình không thấu Khương Tiểu Bạch thực lực. Một kiếm kia dùng một câu chuyện xưa tới nói. như linh dương móc sừng không có chút nào vết tích có thể nói. đừng bảo là tham lang liền ngay cả thiết xa thậm chí hồ cơ giờ phút này đều là mắt trợn tròn nhìn xem khương tiểu bạch trong lòng có thật sâu rung động. đây là trùng hợp sao liêm trinh liêm trinh. cự môn tại lúc này đỡ dậy liêm trinh xem xét tình huống thời điểm sắc mặt liền thay đổi. hắn chết cự môn ở thời điểm này nói ra chết rồi tham lang hỏi. Mặc dù đã đoán được kết quả này, nhưng vẫn là có chút không thể tin được. Đồng thời cũng hy vọng nhìn thấy kết quả này. U, V, q q Mơ, một kiếm trí mạng cử môn gật gật đầu nói. Tham lang trầm mặt, nhìn xem Khương Tiểu Bạch thật lâu không có lời nói. Đám người cũng đều chỉ là nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương trước đó nói tới lại là thật. Thật là một kiếm một cái. Lúc này... Cái kia tàn nhăng nữ bục không chỉ là xấu hổ. Càng là sợ hãi. Sợ hãi Khương Tiểu Bạch tìm nàng phiền phức. Nếu như Khương Tiểu Bạch giống như hồ cơ mà nói, Vậy nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nói tới hồ cơ. Hiện tại càng là âm tình bất định. Lúc đầu nàng cảm thấy là một cái có thể tùy thời dấm chết con kiến, Thậm chí đều khinh thường xuất thủ con kiến. Hiện tại nàng phát hiện nhìn mình không thấu. Nàng không biết mình là không phải có thể giết đối phương Nhưng nàng có thể khẳng định một sự kiện Mình đã đắc tội đối phương Vậy sẽ phải đem cái này nguy hiểm gạt bỏ Đúng vậy Nguy hiểm Nàng cảm giác được tương lai Khương Tiểu Bạch sẽ đứng tại trên mặt của mình Không sớm làm giải quyết Vậy nhất định sẽ có sự tình Nhưng nàng bây giờ lại không có nắm chắc nhất định cầm bên dưới Khương Tiểu Bạch Cho nên đang do dự Nếu như không bắt được Nàng liền trực tiếp chạy trốn Dù sao nàng đắc tội người có không ít có thể giết nàng Nhưng chỉ cần nàng đang lẩn trốn Còn không phải như vậy Đối phương cũng không có khả năng một mực đuổi theo Ai Vì cái gì có đôi khi ta nói thật ra Người khác chính là không tin đâu lúc này Khương Tiểu Bạch đứng lên nói ra Lời này tựa hồ giống như có chút chậm một chút. Hẳn là tại hắn đánh giết người đằng sau nên nói. Bất quá lúc trước hắn vội vàng ăn thịt. Hiện tại cuối cùng là đã ăn xong. Ngươi chuẩn bị xong chưa Khương Tiểu Bạch nhìn xem hồ cơ nói. Hồ cơ không nói gì. Chỉ là thẳng tắp nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Hỏi nàng có phải hay không chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết. Nhận lớn như vậy khiêu khích. Nàng đương nhiên sẽ không cứ như vậy chịu đựng. Trực tiếp hai tay hất lên. Trên tay liền xuất hiện một bộ lõi sáng móng vuốt thép. Đây chính là vũ khí của nàng. Nàng được xưng hồ cơ có thể cũng không phải là bởi vì nàng ăn mặc bại lộ. Mà là bởi vì nàng có một bộ như hồ ly đồng dạng trào pháp. Nàng cúi người xuống tới. Muốn tìm ra khương tiểu bạch lỗ thủng, Sau đó nhất kích tất sát. nhưng giờ phút này nàng phát hiện khương tiểu bạc khắp nơi đều là lỗ thủng, phảng phất chỉ cần nàng đi qua liền có thể đánh giết. thế nhưng là nàng biết nếu như mình đi qua, không cẩn thận liền có thể sẽ cùng trước đó liêm trinh một dạng, đã chết không hiểu thấu. Ngươi qua đây a khương tiểu bạc giờ phút này rút kiếm ra đối với hồ cơ khiêu khích nói, để cho người ta ra tay trước động công kích, Cái này tựa hồ rất ngu xuẩn. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, đây cũng là dùng khỏe ứng mệt. Cái này nói như vậy phải có lòng tin tuyệt đối, phán đoán sai lầm, đó chính là phía trước nói tới. Rất ngu xuẩn. Khương Tiểu Bạch có phải hay không rất ngu xuẩn cái này hẳn là rất ngu. À, sai. Cũng không ngu xuẩn. Mặc dù hắn lần này lòng tin có chút mù quáng. Nhưng loại này mù quáng là xây dựng ở sự thật trên cơ sở. ca một cách từng tại một thế giới khác không sai biệt lắm luyện đến đỉnh cấp người. Đối phó một cái còn tại ở giữa đẳng cấp. Đương nhiên là không có vấn đề. liền xem như đứng đấy để nàng đánh cũng không có việc gì. À! Phía sau cùng câu nói kia có thể không nhìn. Bởi vì có thích hợp tân trang thành phần ở bên trong hừ hồ cơ hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền phát động công kích. Ở thời điểm này Nàng cũng trước hết công kích, Giành được tiên cơ Nếu như đối phương có thể bị chính mình cầm xuống Cái kia giành được tiên cơ thì càng nhanh giải quyết Mà nếu như đối phương không thể bị chính mình cầm xuống Cái kia giành được tiên cơ cũng là một loại ưu thế. Trốn lúc này nàng làm sao có thể trốn Ai biết đối phương có phải hay không phô trương thanh thế? Nàng nếu là chạy trốn vậy còn có mặt xuất hiện ở trước mặt người đời Lại nói Người tu luyện cũng nên là mạo hiểm Đối mặt nguy hiểm không biết chí ít cũng sẽ thăm dò một chút lại nói Trong trước mắt Hồ cơ cùng khương tiểu bạch giao thoa mà qua Trong lúc đó đám người nghe được đinh đinh đương đương thanh âm Chắc là song chảo cùng kiếm ở giữa giao thoa thanh âm Lúc này đám người rất là khẩn trương nhìn chằm chằm giữa sân song phương lúc này bọn hắn cũng không thể xác định vừa mấy lần giao phong kia đến cùng ai thua ai thắng mà lúc này hai người cũng đều thật tốt đứng đấy càng là nhìn không ra kết quả nhìn hồ cơ song trào lúc này đám người phát hiện hồ cơ trên hai tay cái kia một bộ móng vuốt thép hiện tại đã bị chặt gãy mất Mọi người thế nhưng là nghe nói qua. Hồ cơ này tấm móng vuốt thép cũng không phải phàm phẩm. Nghe nói là thần phạt chi địa tìm tới. Hiện tại chế tạo hợp kim vũ khí. Tại cái này móng vuốt thép phía dưới. Vậy cũng là đậu hú đồng dạng. Này tấm móng vuốt thép cũng không biết nàng là thế nào lấy được. Nhưng có thể khẳng định. Này tấm móng vuốt thép cho nàng chế tạo vô số ưu thế. để nàng có thể tiêu sái đến bây giờ một đại lợi khí, mà bây giờ, cái này móng vuốt thép lại bị Khương Tiểu Mạc kiếm trong tay cho chém đứt. Nhìn kỹ thanh kiếm này, đơn giản chính là vô cùng thê thảm. Cái kia vết gì loang lổ dáng vẻ, thấy thế nào cũng không giống là một thanh bảo kiếm. Nhưng trên thực tế mọi người hiện tại cũng minh bạch, đây là một thanh phi phàm bảo kiếm. Ta nhớ ra rồi. Đại thiếu nói qua, kiếm trong tay hắn hẳn là đến từ thần phạt chi địa bảo vật. Gọi chúng ta cẩn thận một chút tham lang ở thời điểm này tựa hồ mới nhớ tới chuyện này. Trước đó hắn tựa hồ cảm thấy, coi như Khương Tiểu bạch có lời khí nơi tay cũng được. Thực lực trinh lệ quá lớn, căn bản là không thể hiện được tới này lời khí tác dụng. Bất quá bây giờ hắn không có khả năng lại thế nào suy nghĩ. Hiện ở trong tay Khương Tiểu bạc bảo kiếm thật là đáng sợ. Lúc này, hồ cơ trên thân lại xuất hiện một đầu vết máu. Cái này vết máu tại cổ của nàng chỗ. Nhưng tựa hồ cũng không có chảy máu. Đó cũng không phải bị cái gì nội thương đầu này vết máu chính là bị nhàn nhạt vẽ một kiếm mà thôi. Chỉ bất quá. Một kiếm này mặc dù không có lấy đi tính mạng của nàng. Lại làm cho nội tâm của nàng sinh ra vô hạn sợ hãi. Vừa mới một kiếm kia Ta đã có thể giết ngươi Nhưng ta không có làm như vậy Đó cũng không phải bởi vì ta muốn tha cho ngươi một mạng Chỉ là ta muốn để cho ngươi có thời gian đi hối hận chính mình hành động Không nên cảm thấy thực lực mình cao hơn người khác liền có thể tùy ý khống chế tính mạng của người khác Hiện tại liền để ngươi biết bị cảm giác khống chế Khương Tiểu bạc nhìn xem hồ cơ nhàn nhạt nói ra Hồ cơ ở thời điểm này Chỉ có nghĩ đến một chữ trốn nàng rất quả quyết Trực tiếp hướng về phía trước phóng đi Dùng nàng tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi này Nàng cách này vừa trốn Để ở đây mặt khác đều sửng sốt Bọn hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng vậy mà lại là như thế này Làm cấp 9 người tu luyện hồ cơ vậy mà thua Đồng thời còn chạy chối chết Mà lúc này bọn hắn càng không nghĩ đến chính là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 Vân Lam ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Bạch, nàng không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch thực lực đã vậy còn quá mạnh, đồng thời cũng không có nghĩ đến Khương Tiểu Bạch cũng thật hạ thủ được đối phương thế nhưng là một nữ nhân à? Nói giết liền giết, loại người này đã giết thì đã giết, nàng trước đó cũng không biết chiếm thực lực mình mạnh, giết qua từng hại bao nhiêu người, trọng yếu nhất hay là nàng muốn giết ta, Cái này không thể nhịn. Các ngươi nói đúng hay không đâu Khương Tiểu Bạch vừa nói. Một bên nhìn về phía bắt đầu sáu người. Bắt đầu sáu người không nói hai lời. Trực tiếp liền chạy. Lúc này. Bọn hắn hận không thể bao dài mấy chân đến. Hướng về bốn chỗ bò chạy. Đây là bọn hắn một loài ăn ý. Gặp được cường định thời điểm. Mọi người riêng phần mình chạy trốn. Bị đuổi tới người. Tận lực kéo dài thời gian. Ai nha chạy a, vậy liền bỏ qua cho các ngươi." Khương Tiểu Bạch mỉm cười, hắn vốn cũng không dự định đuổi theo giết cái này bắt đầu bảy người, dọa một chút bọn hắn mà thôi. Vì cái gì không giết bọn hắn cái này còn không phải bởi vì ca là một cái người thiện lương các vị tạm biệt." Khương Tiểu Bạch đối với Vân Lam bọn người chắp tay một cái, cũng chuẩn bị đi. "A, ngươi muốn đi Vân Lam tựa hồ mới phản ứng được lập tức thuyết phục a." Đúng vậy a các ngươi cũng không mang theo ta Ta đương nhiên muốn đi Cái này Vân Lam có chút nói không nên lời Nàng hiện tại đương nhiên hy vọng thương Tiểu Bạch cùng nhau Không có hồ cơ không quan hệ Có thương Tiểu Bạch cách này càng mạnh người Đối với nàng mà nói không phải khá hơn một chút sao mà tại nàng thời điểm do dự Khương Tiểu Bạch đã đi Mấy cái nhảy vọt liền biến mất tại trước mắt của nàng Chỉ nghe được xa xa truyền đến hắn hào tình vạn Trượng tiếng ca. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, không sợ liều mạng sợ bình thường. Coi như làm không được anh hùng, cũng muốn là một đầu hảo hán. Vân Lam bọn người từ ngẩn người bên trong hồi tỉnh lại. Nhìn nhau, đều từ đối phương trong lúc biểu lộ đạt được một việc. Đó chính là chính mình đã mất đi một cái cơ hội. Cái này cũng không trách chính mình, chỉ có thể trách chuyện này quá dường gì. Batman trở về Khương Tiểu Bạch đi vào trên đường thời điểm. liền cho mình đổi thành con rơi trăng. Lần này còn đặc biệt nhiều một cái áo choàng Sau đó đem cưới lên băng. Bốt. Tốt à. Cái này mơ. To. Tị. To. Kỳ thật tuyệt không con rơi. Đây là cần cải tạo. Hắn còn không có thời gian này đi đổi cái này. Dầm dầm dầm, mơ, to, tì, to, mang theo tiếng gầm gừ hướng về phía trước phóng đi. Lần này, hắn giả bộ một cách âm thanh hiệu khí, chính là vì phong cách cảm giác. Mà lần này, hắn cũng không sợ bị hung thú phát hiện, dù sao tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chờ chút, ta muốn thu trả lời mặt câu nói kia tê dại. hiện tại lão tử thật muốn cho mình một bàn tay, tại sao muốn trang bức đâu thật tốt an tính đến tốt bao nhiêu a. hiện tại, chỉ có thể nói hai chữ mau trốn khương tiểu bạch tại đi vào khu thứ 8 biên giới thời điểm, phát hiện phía trước có lấy đại lượng hung thú, trong đó còn không thiếu một chút yêu thú. hiện tại đám hung thú này ngay tại trùng kích khu thứ 8 phòng ngự, đây là thú triều công thành a. Đây là một năm muốn phát sinh tối thiểu nhất một lần sự tình. Đối với thủ thành người đã quen thuộc. Mà đối với bên trong bình dân cũng thói quen. Đồng thời, bình dân cũng không lo lắng gì. Dù sao những con thú này chiều cũng không có bị đột phá. Ta đi, ta mới trở về mà thôi, làm sao vừa vặn đụng vào chuyện này. Mà đáng buồn nhất chính là, vừa mới lão tử ầm ầm âm thanh. Giống như để một chút hung thú khó chịu Hiện tại bọn hắn chỗ sung yếu lấy lão tử tới Lúc này Lão tử cũng không rảnh đi hủy đi cái kia âm thanh hiệu Chỉ có thể ầm ầm đến cùng Trốn đi ta đi Các ngươi đừng đuổi ta à Các ngươi nhanh đi công thành a Lão tử xe gắn máy nhưng không có nhiều như vậy nguồn năng lượng a Khương Tiểu Bạc chỉ có thể liều mạng hướng về sau trốn Phía sau một đám hung thú sau lưng hắn phi nước đại Một chút chân nhanh Là theo sát lấy hắn Lúc này Tại trong coi phòng tuyến những quân nhân Đột nhiên cảm giác được phía bên mình áp lực giống như dễ dàng một chút Cái này để bọn hắn có một loại ảo giác Đó chính là thú triều hẳn là muốn lui bước Nhưng từ mặt khác đội ngũ phản hồi đến xem Thú triều giống như cũng không có lui Chỉ là phía bên mình áp lực nhỏ một chút mà thôi. Lính trinh sát. Tình huống như thế nào a? Chúng ta bên này thú triều làm sao nhỏ phụ trách khối khu vực này một cây sĩ quan cấp giáo dò hỏi. Báo cáo trưởng quan. Vừa mới ở bên ngoài tới một người. Cũng không biết hắn làm cái gì. Đem một đám hung thú đều dẫn sắt rời đi. Lính trinh sát hồi đáp. hắn một mực thông qua máy không người lái tại nhìn xuống tình huống xung quanh tự nhiên nhìn thấy khương tiểu bạc xe gắn máy tiếp cận thời điểm tình huống một người dẫn sắt rời đi đàn thú xem ra hắn là đến giúp chúng ta chính hắn có hay không nguy hiểm sĩ quan đối với cái này rất là cảm động a một người mạo hiểm dẫn sắt rời đi đàn thú đây là vĩ đại dường nào tình cảm sâu đậm a nếu là sau đó hắn còn sống Ta nhất định sẽ nói với hắn một tiếng cảm tạ. Mà nếu là hắn chết, ta sẽ cho hắn lên nén hương. Không biết, hắn hiện tại đã đi xa. Ta không tốt lại chú ý hắn. Bất quá, hắn ngược lại là đem chúng ta bên này một nửa đàn thú đều mang đi. Cái kia lính trinh sát hồi đáp. Hắn thật sự là một cái anh hùng, vừa mới nhìn thấy hắn là ai sao sĩ quan nói ra. Chụp tới chỉ là hắn giống như che mặt, mặt trước kia Batman trang phục. Lính trinh sát nói ra. Mặc dù thế hệ tuổi trẻ là rất ít người biết trước đây đồ vật. Nhưng cái này lính trinh sát cùng sĩ quan này đều đã có hơn 40. Mười mấy tuổi thời điểm mới có ngày thiên biến. Bọn hắn nên cũng biết. Batman, vậy hẳn là cùng chúng ta là cùng một thời đại. Không nhất định ta ra được, hắn hẳn là gọi Khương Tiểu Bạch. Lính trinh sát nói ra. Lúc này. Hắn màn hình trước đó xuất hiện Khương Tiểu Bạch ảnh chân dung. Đồng thời còn ra hiện Khương Tiểu Bạch ban sơ đi vào khu thứ 8 thời điểm hình ảnh. Ngươi không phải nói không nhìn thấy mặt sao sĩ quan nói ra. Mặc dù mặt không nhìn thấy. Nhưng hắn dưới hôm xe gắn máy tại hệ thống bên trong có ghi chép Là thuộc về một cái gọi Khương Tiểu Bạch người trẻ tuổi. Đồng thời. Ta so sánh qua khương tiểu bạch tư liệu. Mỗi một chỗ đều phù họa. Hệ thống nói có 95% khả năng là cùng một người. Đây cơ hồ là được. Lính trinh sát nói ra. Thì ra là như vậy. Hắn giống như chỉ có cấp một người tu luyện trình độ. Không phải đâu, vậy hắn chết chắc. Chờ kết thúc về sau. Hắn chết. Liền cho hắn một cái anh hùng xưng hào. Nếu có thể may mắn trở về. Liền cho hắn thêm 100 cái điểm công lao. Sĩ quan nói xong cái này đằng sau. Liền lập tức đầu nhập chỉ huy trong chiến đấu đi. Bởi vì Khương Tiểu Bạch xuất hiện. Hắn hiện tại áp lực nhỏ. Là thành thảo điêu luyện. Về phần hắn nói tới điểm công lao. Cách này nếu là tại thời kỳ hòa bình mà nói. Không thể lại cho bình dân. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường. Người người đều là binh. Chỉ cần làm ra nhất định cống hiến, liền có thể đạt được công huân, Mà điểm công lao này ở thời đại này là có rất nhiều tác dụng. Mà Khương Tiểu Bạch đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn hiện tại là mang theo một đám hung thú trên đường phi nước đại. Cách khu thứ tám là càng ngày càng xa. Sẽ đi qua mà nói. Hắn liền muốn đến Hoa Hạ Quốc một cách khác khu. khu thứ chín đánh giá điểm chín đến mười là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão ib thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày li rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương bốn trăm sáu mươi khu thứ chín khu thứ chín nơi nào đó đại môn xuất nhập đại môn người chính ngay ngắn chật tự tiến hành phải làm sự tỉnh. tại giảng này lúc an tính Chỉ cần số ít người trực ban liền có thể Mà những người khác cũng liền có thể nghỉ ngơi thật tốt Tự nhiên Cũng có thể tu luyện Vậy mà lúc này Một cái tiếng cảnh báo để mọi người thần kinh căng cứng Đồng thời bắt đầu tiến hành riêng phần mình ở thời điểm này chuyện nên làm Tỉ như đóng lại đại môn Để đại môn người phổ cận trước tiến vào ủng thành bên trong Còn có từng các nhân viên chiến đấu đều tiến vào chiến đấu cương vị Tình huống như thế nào thủ thành trưởng quan chạy vào phòng chỉ huy. Mà bây giờ trong phòng chỉ huy. Phía trên chính phát hình mấy cái hình ảnh. Một trong số đó chính là một đám hung thú phi nước đại hình ảnh. Báo cáo trưởng quan. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đám hung thú. Đang dùng vượt qua 200 số giờ hướng chúng ta tới gần. Thao tác giám sát binh sĩ nói ra. Một đám hung thú có bao nhiêu? Còn có. Ngươi vừa mới nói cái gì? Vượt qua 200 cây số vận tốc tốc độ này giống như trước kia chưa từng có. Trưởng quan hơi nghi hoặc một chút nói. Nhanh chóng như vậy độ. Sẽ không tiêu hao thể lực sao đám hung thú này mặc dù không có đủ quá cao trí tuệ. Nhưng làm bản năng. Bọn chúng là biết bảo tồn thể lực tầm quan trọng. Hung thú có chừng mấy trăm con. Cảm giác có hung thú giống như trạng thái không đúng lắm. tựa hồ có chút mệt nhọc cảm giác chờ chút trước mặt tựa như là một người cưới xe gắn máy binh sĩ vừa nói chuyện thời điểm một bên đem màn ảnh phóng đại chỉ gặp một cách bát man ăn mặc người cưới xe gắn máy tại bão táp bên trong cái này cách ăn mặc có phải hay không rất quen thuộc a không sai cái này bát man chính là thương tiểu bạch hắn là một đường từ khu thứ 8 đi vào khu thứ 9. Hắn lúc này cũng không nói cái này thiên tân vạn khổ lộ trình Hắn chỉ muốn nói Các ngươi đám hung thú này có phải bị bệnh hay không á Lão tử đều chạy xa như vậy Các ngươi lại còn đuổi theo ta không thả Một đám xúc sinh A Khương Tiểu Bạch tại rời xa khu thứ 8 thời điểm Liền không có nghĩ tới phải đi về Dù sao trở về bên kia cũng khó nói còn tại giải quyết thú triều vấn đề Không bằng trực tiếp đi khu thứ 9 Mà lúc này đây, hắn càng là mang theo hung thú phóng tới khu thứ 9 đại môn. Phía sau những hung thú kia số lượng nhìn mặc dù nhiều, nhưng đó là đối với cá nhân mà nói. Nếu như đối với một cái thủ thành quân đội tới nói, đây chính là mưa bụi. Không sai. Số lượng này cũng chính là để bọn hắn kéo còi báo động tiến vào tương đối sơ cấp chiến đấu chuẩn bị mà thôi. Rất nhanh. Thủ thành quân đội liền đem đám hung thú này đều tiêu diệt. Mười phần nhẹ nhõm, Đơn giản có thể nói là không công đạt được nhiều như vậy hung thú điểm tích lũy. Đám hung thú này lặn lội đường xa mà đến. Nơi nào còn có bao nhiêu thể lực. Chiến đấu cơ hồ là trong nháy mắt giải quyết. Quét dọn chiến trường thời gian muốn so chiến đấu thời gian hơn rất nhiều. Ngươi là từ khu thứ 8 mang theo bọn này hung thú tới làm sao còn có thể có dạng này thao tác sĩ quan tự mình tiếp đãi Khương Tiểu Bạch thời điểm. Bởi vì hắn muốn biết Khương Tiểu Bạch đây là có chuyện gì. Mà khi lấy được Khương Tiểu Bạch đáp án đằng sau, hắn liền có chút trợn tròn mắt. Khu thứ 8 đang tiếp thủ thú triều công kích thời điểm. Vậy mà có thể đem trong thú chiều hung thú phân lưu đi ra một bộ phận đưa đến nơi này. Nếu là loại này thao tác cũng có thể làm đến. Vậy sau này dạng gì thú triều đều không phải là vấn đề gì. Mọi người có thể chia sẻ một chút. liền giải quyết. Đừng hỏi ta là chuyện gì xảy ra. Ta cũng rất muốn muốn hỏi a Đám hung thú này nhìn thấy ta thật giống như nhìn thấy cửu nhân giết cha một dạng. Liều mạng đuổi theo ta. Cũng không buông bỏ. Trên đường đi mệt ngã hung thú còn có hơn mấy trăm đâu. đây bất quá là còn lại thể lực tốt, Khương tiểu bạch rất là bất đắc dĩ nói ra, hắn đối với cái này cũng là rất không rõ a, không nghĩ ra đây rốt cuộc là vì cái gì, tổng sẽ không lão tử thành đường tăng đi, bất kể nói thế nào, chuyện của ngươi ta đã biết, khu thứ 8 bên kia nói, phải thật tốt đối đãi ngươi, đồng thời còn ban thưởng ngươi công lao, cái kia trưởng quan vừa cười vừa nói. Mặc dù tách ra rất xa Nhưng mỗi cái khu ở giữa thông tin là khăng khít Trong nháy mắt liền đạt tới À Ban thưởng ta công lao khương tiểu bạch sườn sốt một chút Còn có cái này chuyện tốt Ta bất quá là mở ra xe gắn máy lượn một vòng gió mà thôi Xem ra lão thiên hay là chiếu cố ta như vậy người tốt a, Mà hắn tự nhiên biết công lao giá trị Điểm công lao thế nhưng là dùng từng chút từng chút đến tính toán. Cũng không phải là những cái kia hư. Phía sau hai số không trên cơ bản cũng có thể bỏ đi cái chủng loại kia. Mỗi một cách điểm công lao đều là có rất nhiều tác dụng. Một trăm cái điểm công lao có thể nói là mười phần không tệ ban thưởng. Cấp 6 người tu luyện trên tư liệu biểu hiện ngươi là cấp một người tu luyện. Mới hơn 2 tháng thời gian. Tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy trưởng quan vốn còn muốn muốn nói gì Nhưng lúc này vừa vặn kiểm tra đo lường Khương Tiểu Bạch thân thể Kết quả thân thể số liệu biểu hiện Hắn là một cái cấp 6 người tu luyện Trưởng quan nhìn một chút lần trước kiểm tra đo lường thời gian Phát hiện thời gian mới đi qua hơn 2 tháng một chút Loại tốc độ này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi Hoặc là yêu nhiệt. hoặc là chính là có thế lực lớn duy trì, còn có chính là có kỳ ngộ, hắn sẽ là loại nào đâu cái này không có gì, thiên phú gì bẩm mà thôi. Hương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra, trưởng quan trầm mặc, ngươi đây là nói ngươi là một cái yêu nhiệt cấp đầu người tu luyện sao? Ta nhìn làm sao không giống, hẳn là có kỳ ngộ. Được rồi, người ta có kỳ ngộ là chuyện của người ta, đừng hỏi nữa. Trưởng quan lại nói tiếp mấy câu đằng sau, liền để Khương Tiểu Bạch tiến vào. Trưởng quan ta có thể hay không dùng cách này tông lao đổi một tấm đi thần phạt chi địa vé tàu? Khương Tiểu Bạch hỏi. Hắn biết đi thần phạt chi địa biện pháp tốt nhất chính là cùng quân đội muốn vé tàu. Dùng tông huân điểm đổi lấy cũng là một cách biện pháp. Nhưng nói như vậy, cách này hay là còn thiếu rất nhiều. Trừ phi... Nếu như ngươi gia nhập quân đội mà nói Tự nhiên là có thể Chuyến tiếp theo thuyền vừa vặn ngay tại chúng ta khu thứ 9 Ta có thể đề cử ngươi đi Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Cái kia trưởng quan nói ra Hắn khẳng định muốn kéo lũng Khương Tiểu Bạch Không nói Khương Tiểu Bạch cái kia thần kỳ tốc độ tu luyện Chính là vẻn vẹn hắn hiện tại là một cái cấp 6 người tu luyện Cũng đầy đủ có tư cách để hắn lôi kéo được Vậy thì thôi vậy, ta vẫn là tìm người mua vé tàu, số tiền này ta vẫn là có. Khương Tiểu Bạch vô tình nói ra. Mặc dù hắn có thể lấy cớ gia nhập quân đội lừa gạt lấy vé tàu. Nhưng hắn hay là khinh thường tại làm như vậy. Lúc này, trưởng quan nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Trong lòng có điểm hoài nghi. Tự mình có phải hay không nhìn lầm. Tiểu tử này nói đến đơn giản như vậy. Trên cảm giác. hắn là thành viên một cách đại gia tộc chỉ là hoa hạ quốc bên trong có họ thương đại gia tộc sao có thể là ta cô lậu quả văn thật đúng là chưa nghe nói qua được rồi mặc kệ hắn tóm lại là hoa hạ con dân đến thần phạt chi địa đều là đang vì nước làm vẻ vang mặc dù hiện ở trên thần phạt chi địa phần lớn cường giả đều là hoa hạ quốc người dù sao Cái này tu luyện hệ thống. Đối với hoa hạ quốc người mà nói. Đó là trời sinh so quốc gia khác có ưu thế. Lui mười phẩy bước tới nói. Quốc gia khác người. Còn cần học tập hoa hạ văn tự Muốn hiểu rõ một chút ý cảnh mới có thể tốt hơn tu luyện. Cũng bởi vậy. Hiện tại toàn bộ Lam Tinh. Toàn bộ đều tại học hoa hạ văn tự cùng văn hóa. Đền bù thế yếu của bọn hắn.